Kính thưa đại chúng. À hôm nay là ngày à, chủ nhật và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. À, hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Yeah. Dạ yeah, thưa đại chúng là đa số chúng ta ai cũng muốn mình vui, không có khổ. Đúng không? Ai cũng muốn mình giàu mà không có nghèo. Ai cũng muốn mình đẹp, muốn xấu. Có phải không? Toàn là trên đời này có bao nhiêu cái tốt mình lượm hết à. <cười> à muốn mình vui, không có khổ. Muốn mình đẹp, không có xấu. Muốn mình giàu, không có nghèo. Thì khi mà... Chúng ta có đầy đủ những cái vật chất Nhà, cửa, tiền, tài Thì chúng ta gọi là giàu có Rồi chúng ta vui Rồi khi nào mà chúng ta nhìn lại mình Mà thấy mình hình như không được đẹp lắm á, Thì mình lại buồn Rồi khi nào mà mình nhìn mình á, Gọi là không có tiền Hay là nhà mình không đẹp, không sang bằng người khác Thì chúng ta cho là nghèo Thì mình khi mình, khi mình có đầy đủ những cái trang sức, quần là áo lược thì mình gọi là đẹp. Rồi tả tơi, hôi thối chúng ta gọi là xấu. Đó là cái đẹp xấu theo thế gian. phải không? Rồi cái khi mà chúng ta được có của, có tiền thì chúng ta gọi là giàu. Chúng ta thiếu thốn thì chúng ta gọi là nghèo. Và cái đó cũng là cái nhìn theo cái cặp mắt của thế gian. Bình thường là chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta đa số Là chúng ta chỉ nhìn vào cái quả Mà chúng ta quên cái nhân Chứ là thấy cái quả Thấy quả sao Quả giàu hay là thấy cái quả nghèo Quả khổ gì đó Mà chúng ta quên cái nhân Là tại sao Mình nghèo hay là tại sao Mình xấu hay tại sao mình đẹp Giàu nghèo do đâu Đẹp xấu do đâu Mình quên cái đó đi mình nhìn cái quả rồi mình buồn mình khổ thôi mà mình quên nhìn lại cái nhân nhân là gì nhân tức là cái gì mà mình đã gieo như thế nào mà người hôm nay mình như vậy ở trong kinh có câu á bồ tát sợ nhân còn chúng sanh sợ gì chúng sanh sợ quả bồ tát á người ta sợ gieo cái nhân còn mình á thì gieo nhân thì không ngán Nhưng mà khi quả đến thì sợ. Đó, cho nên chúng sanh với Bồ Tát là nó khác nhau chỗ đó đó. Bồ Tát á, là người ta thấy xa lắm. Người ta không có dám gieo cái nhân xấu. Cho nên bởi vì người ta không muốn cái quả xấu nó đến. Còn mình á, khi gieo cái nhân xấu thì mình không có màng, không có nghĩ. Nhưng mà khi cái quả xấu nó đến thì mình sợ, mình bán cái cho người khác. Hay là mình than trời, trách đất, vân vân ào vì vậy cho nên á bồ tát ta sợ nghèo cho nên á người ta không có gieo dám gieo cái nhân nghèo còn mình á thì không sợ cho nên mình cứ gieo hoài cho nên mình cứ nghèo hoài mình thì chỉ biết muốn giàu mà không có chịu gieo nhân giàu giống như muốn giàu mà không chịu khó làm ăn mình muốn có cái nhà mình phải để dành tiền rồi từ từ muốn có tiền mua nhà còn mình cứ nghiện bụng thôi à Để dành thì cũng Mua cái nhà để ở Mà ở ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu Thành tử ra Mình có bao nhiêu mình xài hết Đó là chưa nói mà xài phung phí nữa Thật ra trên đời á Ai cũng cần tiền hết á. Không ai mà dám tự dơ tay lên Nói là tôi không cần tiền Ai cũng cần tiền Nhưng mà mình xài tiền như thế nào Mình kiếm tiền như thế nào Và mình xài như thế nào Đó là chuyện nữa Không, mình xài tiền hợp pháp mình xài... Cho nên á Cái vị mà Gọi là khổng tử á, Thì Ngài mới dạy đó là Quân tử ái tài Thủ chi dĩ đạo Người quân tử Cũng cần tiền Cũng thích tiền Nhưng mà khi làm ra tiền Phải làm ra đồng tiền của đạo đức Tức là tiền đó là tiền chân chánh Mình làm được Thì khi mà tiền chân chánh mình làm được á Thì bảo đảm là Mình xài mới, mới chân chánh Mình muốn đẹp Thì mình phải gieo cái nhân đẹp Cái đẹp mà mình gọi là Chân diện bên ngoài Thì cái đẹp đó là cái đẹp giả Thấy không? Cái đẹp đó là mình phải mượn những thứ khác Để gắn lên cho nó đẹp Chứ còn cái đẹp mà tự nhiên thì nó khác Mà cái đẹp mà Đạo Phật muốn nói là cái đẹp gì? Cái đẹp từ ở trong Cái tâm hồn của mình Thả không? Cho nên á Người xưa người ta có câu như thế này Đẹp mà được người ta yêu Chỉ mới là đàn bà Xấu mà biết làm cho người ta thương Mới là công chúa Quý vị có nghe câu đó không? Đó là một cái câu người xưa ta hay nói vậy đó Mình đẹp, mình mình đẹp Mà người ta thương mình đẹp là cái chuyện nó thường Như vậy mới đàn bà thôi Nhưng mà mình xấu mà mình biết làm cho người ta thương Mới là gọi là công chúa Thấy không Và không có người nào xấu Chỉ có những người không biết làm cho mình đẹp Chứ thiệt sự đâu không ai xấu hết Thấy không Mà chỉ những người không biết làm cho mình mà đẹp Thì mới gọi là xấu Ở trong kinh Trung bộ Có một bài kinh Phật nói về đẹp với xấu như thế này Là có một cái vị, có một anh chàng thanh niên đến hỏi Phật Hỏi rằng do nhân duyên gì giữa loài người với nhau Mà chúng ta thấy có người xấu, có người đẹp Thì Đức Thế Tôn mới trả lời Vậy này thanh niên hãy nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ nói Này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông phẫn nộ nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, sân hận, chống đối tỏ lộ bất mãn do nghiệp ấy sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ. Cõi xấu đó, nếu được tái sinh trong loài người, người ấy phải chịu xấu xí. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, Dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, không sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn, do nghiệp ấy sau khi mạng chung sanh vào cõi tốt, cõi lành, nếu tái sanh lòi người sẽ được đẹp đẽ Bài kinh rất đơn giản. Mà nó cũng thực tế thôi, bây giờ mình nhìn coi người nào có người nào mà giận mà đẹp không? Không có người nào giận mà đẹp hết á, trừ khi nào anh đó muốn dỗ cái cô đó, nói em giận thấy đẹp hết. Trường hợp đó là muốn dỗ cho người đó thôi nha, chứ thường thường là ta nói vậy là mình phải kiểm lại đó, đừng có tưởng đẹp thiệt rồi cái giận hoài. Mà người mà cứ giận hoài mà dễ giận, dễ câu có, dễ bực bội thì sanh vào cõi nào? Ở trong sáu cõi mà mình phải luân hồi đó, có cõi trời, cõi a tu la cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh, sáu cõi. Thì có một cái cõi thấp hơn trời Nhưng mà hơn loài người chút Có một chút phước Nhưng mà cõi đó thì dân xấu lắm Tại sao? Dân đó là tối ngày cứ đi đánh lộn không à? Gọi gọi là Atula Và cái cõi đó là do đâu mình sanh vào cõi đó Là vì khi đời sống này Chúng ta cứ giận dữ thường xuyên Chuyện không đáng cũng giận Thấy không? Chuyện một chút xíu cũng buồn Thì cứ người mà cứ giận, cứ buồn, cứ phiền hoài Thì sao Ngay đời này là mình thấy Mình Việt Nam hay gọi là hết tiền <cười> Nhìn cái diện sao thấy hết tiền quá Có nhiều khi buồn buồn Nói bộ mới mất sổ gạo <cười> Thành thử ra Do cái người mà xấu Thì khi Sanh ra Tái sinh lại lời người Thì người đó không có được đẹp là tại vì người đó hay giận dữ Cho nên á Ai cũng muốn mình đẹp Ai cũng muốn mình dễ thương Chẳng ai muốn mình xấu xí hết Ai cũng muốn mình có nhiều cái điểm tốt Không có ai có khuyết điểm Nhưng mà cái dung mạo của mình là cái phản ảnh của cái nghiệp mình tạo không Thành thử ra khi mình giận lên á Thì mình nóng nảy Mình bực bội Và cái người đó nhìn không có được đẹp. Có người giận thì xanh dần. Có người giận thì đỏ lét. À, có người giận là cái mặt tái lên. Xanh không xanh mà trắng không trắng. Phải không? Rồi tái ngắt á. Rồi có người giận là tay chân rung rẩy lên. Bình thường là thôi mà bắt đầu giận là tay chân nó lạnh hết. Thì quý vị thấy từ trên người cái diện mạo mình cho đến tay chân mình, cả con người mình, nó không có được đẹp và mình thường giận hoài thì cái nhân cái nhân đó là cái nhân xấu và khi mất đi chúng ta cũng sẽ tái sinh vào những cái cõi không được đẹp nếu trở lại làm người cũng xấu cho nên người nào đời này á mình nhìn vô kiến á ha, mình ngó lên thì mình cũng đẹp bằng ai ha, nhưng mà ngó xuống thì cũng còn nhiều người chưa bằng mình ha, thì biết rằng á đời trước á mình cũng sao mình cũng có cười nhiều Mình cũng có khen người ta nhiều Mình ít có chê người khác Nhiều khi mình cũng biết mình đẹp được nhiêu mà thấy ai trang điểm lên mình cũng chê đó. Trời ơi chị đó làm mặt thấy quê quá <cười> Chị đó làm sao mặt sao đậm quá Nhìn giống cái đống cái lương quá Tức là mà không biết mình Chị biết trang điểm bao nhiêu Nhưng mà đa số thì mình cứ làm sao Thế nhịch người này nhìn người kia Rồi mình luận bàn Mình chê khen phải không? Thành tử ra cái xấu á, Không phải chỉ ở bề ngoài không mà cái xấu là sao chúng ta không biết nhìn người cho nó đẹp và cái xấu là mình cứ đi gì đi chê khen luận bàn tốt xấu của người cho nên á thường xuyên như vậy thì tạo thành cái nghiệp xấu mà đẹp là do đâu đẹp là do cái tâm mình thường hay hoan hỷ hòa ái không bình thản khoan dung trước mọi vấn đề ngày xưa mình có cái giận mỗi khi ai chọc đến mình thì mình tháo quát lên Mình mình la lối ôm sồm Mà còn nếu mà nặng nề nữa Giận dữ nữa Thì mình lại làm gì Mình đánh đập người đó Vân vân Bây giờ mình phải tập lại Vì khi mà mình giận như vậy Thì mình cũng làm cho người khác buồn phiền Mà không phải giữa hai người mình không Mà cả thân nhân bạn bè dòng họ Nhất là cha mẹ Khi thấy mà hai vợ chồng mà không vui với nhau Thì tự nhiên cha mẹ cũng buồn lây Thấy không Vậy thì mình buồn Rồi mình lây lất cho người khác cũng buồn theo mình Cho nên ngày xưa Mình chưa tu Thì mình như vậy Nhưng một khi mình đã tu rồi Thì mình đổi cái đó lại Tu là như vậy thôi Tu là mình từ cái xấu Mình đổi nó ra tốt đó. Thí dụ như cái xe nó hư Để vô cái gara để mà sửa sữa đi gọi là tu sữa đó. Cái nhà nó hư Thì chúng ta phải tu sửa. Cái thân, cái tâm Cái thân, cái miệng, cái ý của mình Hồi xưa nó dở, nó không được hay mình tu mình làm cho nó tốt lại đó thì gọi là cái đẹp cái xấu theo đạo Phật á tại sao do mình tại sao mình cứ xấu là bởi vì mình thường hay giận dữ và tại sao mình được đẹp là vì mình thường hay khoan dung mình độ lượng mình hỷ xả quý vị có nghe cái từ hỷ xả không hỷ xả tức là vui mà bỏ tất cả nhiều khi đa số là mình giận nhau rồi Thì mình có bằng mặt mà không có bằng lòng Tức là trước mặt người khác là mình đóng kịch Mình làm như là mình thân thiện Làm như là mình hòa là lắm vậy Nhưng mà sau lưng thì nó khác Phải không? Như vậy cũng không tốt Tại vì nó nuôi cái gì Nuôi cái hiềm hận cái Nuôi cái sự buồn phiền Lâu ngày không có tốt Mà quý vị nhìn kỹ coi Người nào mà lo rầu nhiều Thì buồn khổ nhiều Thì nhìn họ không có tươi Có nhiều khi á họ cười Nhưng mà con mắt không có cười Phải không? Tại vì sao? Vì con đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thành thử có nhiều khi cười vậy chứ mắt không cười. À, thành thử ra vì sao vậy? Vì cứ chất chứa quá nhiều cái buồn đau nỗi khổ. À. Cho nên á Phật mới dạy mình á để trị cái bệnh nóng giận thì Phật dạy mình phải tu cái hạnh từ bi. Từ bi là gì? Là phải thương xót. À, phải nghĩ đến thí dụ như mình mình Khá giả hơn người đó Thì mình cũng nên lân mẫn thương xót đến người đó Cái tâm từ bi của mình đó rất là quan trọng à, Người sống trong đời mà không có cái tâm từ bi đó, Thì mình không có thương được ai hết Mà khổ nhất là khi mình không thương được người nào Hình như ai mình cũng ghét Ai mình cũng không thương được Thì tự mình sao Mình không đến gần được với người đó Thì khi mình hữu sự thì Ai đến gần được với mình nha, cho nên á thấy người ta đẹp mà mình ganh tị là đã xấu rồi, thấy người ta có của mà mình ganh tị là đã xấu rồi, cái xấu nó từ ở trong lòng nó xấu ra, chứ không phải là đợi đến khi nào mà mình gọi là mình hư hao trên cái sắc diện của mình nó gọi là xấu đâu, cái đó cái đẹp xấu đó là trên bình diện của thế gian thôi, mình nhìn theo cặp mắt thế gian thôi, phải không? mình nói xin lỗi có nhiều người mình cho là xấu nhưng mà tại sao họ vẫn có gia đình được? sáu với mình nhưng mà đẹp với người khác. Ở trên đời này nó phải có như vậy nó mới quân bình chứ. Thí dụ như giờ món hàng đó mình không xài nó, thay vì mình vứt nó đi, mình mở gara, mình mở gara sale. Thì người ta đi ngang người ta thấy món đó, người ta thích, ta mua, phải không? Thành thử ra nghĩa là ai mà cũng nghĩ như mình á thì không ai buôn bán gì được hết trơn hết, không? Có những cái chỗ mình ăn mình chi dở, nhưng có người khác ta ăn ta khen ngon. không? Cho nên á cái người ta nhìn mình, ta cũng nói mình không đẹp. Đâu, nhưng mà rồi sao Cũng có người nhìn mình đẹp vậy Cho nên không có ai mà Không có ai hoàn toàn xấu và không đẹp Không ai hoàn toàn đẹp Đẹp xấu là từ ở trong tâm của mình Mình biết nhìn người bằng cái tâm lượng, độ lượng, từ bi Đâu? Và chúng ta thường sao Tập cái hạnh hoan hỷ Hoan hỷ là gì Là mình vui trước những gì mà người khác có Tại vì ai cũng mỗi người một vẻ Mười phân vẹn mười hết. Không? Ai cũng có cái rất là hay ừ. Cho nên á Người nào mà đang có mang thai Thì cố gắng đừng có giận Đừng có ghét Mà nếu mà giận mà ghét Cái người nào đó Thì sanh con ra đó. nó giống ai Nó giống cái người mình ghét Chứ mình không có nó không có giống ông xã mình À Nó khổ như vậy đó phải không? Cho nên á ông xã là cái người phải ủng hộ cho bà xã nhiều lắm. Ủng hộ bằng cách nào? Trong khi bà bà xã có mang á, đừng có chọc bà xã giận. Tại vì sao? Tại vì trong khi mà cái đứa con ở trong bụng á người ta gọi là tử cung. Có phải không? Cái tử cái đứa con ở trong cái chỗ đó gọi là tử cung. Tử cung là gì? Là cung điện của đứa con, tử là đứa con còn nhỏ. Cái cung điện đó, người mẹ rất là cẩn thận, đi không dám đi mạnh, ăn uống cũng phải cẩn thận, có phải vậy không? Vì vậy thì lúc nào cũng chăm sóc cho đứa con ở trong bụng của mình. Mà nhiều khi mình cứ chăm sóc, ô bé nó bên ngoài không, mỗi khi nó đạp cái mình vò, mình nó đừng có đạp mẹ. Nhưng mà mình hàng ngày mình cho nó ăn cái gì? Mình cho nó ăn nhiều cái độc tố lắm. Mình giận, mình ghét, mình hận Mình thù đủ thứ hết Thì đứa con sanh ra Nó rất là giống cái người mình ghét Tại vì cái người mình ghét á Mình hay để cái người ghét đó trong cái đầu của mình Trong cái tâm thức của mình Thì mình trong khi đứa nhỏ nó chưa có tượng hình Thì mình ghét người nào là mình đang nắng Cái đứa nhỏ đó theo cái người đó Coi coi coi cái tướng nó đi thấy ghét không Đà, Thì vai mốt nó ra nó y chang Vậy tại vì mình nắng cái tướng đi nó rồi Tôi nhìn cái miệng nó là tôi không chịu nổi rồi. Đó xanh cái miệng y chang hay đó Thành đứa người nào mà khi mà có mang á. Là phải tập nhìn những cái bức hình cho đẹp. Nhất là nhìn hình Phật. Phải thường xuyên niệm Phật. Và nếu được. Nên tập ăn những cái món hiền lành. Thí dụ như mình ăn rau cải nhiều. Thì đứa con nó xanh ra Cái tánh nết nó cũng dịu dàng. Có nhiều khi có nhiều người mẹ. Khi mà có mang á không có nghiện gì hết, nghiện rượu thôi. Thì mình tập cho con mình nó uống rượu từ trong bụng. Phải Và xin lỗi có nhiều khi á đứa con nó khỏe nhưng mà vì người mẹ không có biết dưỡng cho nên sanh con ra nó bệnh mà quý vị thấy thường lắm. Nhất là gì, những người mà họ uống rượu nhiều, họ hút thuốc nhiều là sanh con ra đa phần là bệnh. Quý vị ông tin quý vị mở cái cái gói thuốc ra coi. Nó cái hình người phụ nữ đang mang thai và bảo là đừng có hút thuốc Vì khi mình hút thuốc như vậy đó Mình đưa rất nhiều những cái độc tố vào Để mình nuôi cái đứa con Mà thay vì nuôi bằng những cái chất bổ dưỡng Thì chúng ta lại nuôi nó bằng những cái chất độc Và nói đến cái này đó Thì Pháp Hòa cũng xin nhắc như thế này Người nào mà hút thuốc á Một điếu thuốc sau khi ăn Bằng 10 điếu thuốc hút bình thường Tại sao vậy? Là vì khi mình ăn á Là tất cả những thức ăn nó đưa vào cơ thể mình Và tất cả những bộ phận trong cơ thể mình Nó làm việc để nó tiêu hóa thức ăn Và khi mình hít một cái hơi thuốc đó vô đó Là tất cả những cái độc đó, đó Nó đi vào hết trong cơ thể của mình Không phải chỉ lá phổi mình không Mà qua những bộ phận khác nữa Nhưng mà đa số Pháp Hòa nghe mấy ông nói là Sau khi ăn rồi đó Hút một điếu thuốc đó Sướng lắm Nhưng mà nửa bệnh nó cũng sướng luôn. Phải Cho nên mình có cái thói quen mà sau khi ăn hút một điếu thì tập lại. Còn nếu tốt hơn nữa thì bỏ thuốc. Đâu có chẳng nó chẳng có thơm gì nó thơm với mình thôi. Nhưng mà người khác đứng gần mình ta chịu không có nổi. Phải không? Đó, thành thử ra đó, bởi như vậy đó, bởi nhân đó là nhân đứa con á, khi mình có con mình không biết dâu cái nhân tốt cho con thì khi cái quả đó Không, thì khi mà sanh con ra thì bắt đầu đổ thừa. Tại ông, hồi đó tôi có mang nó ông cứ chọc tôi giận hoài, không, ông cứ bỏ nhà bỏ cửa ông đi hoài ông không chăm sóc tôi, thành thử ra tôi phải bực bội vân vân, thành thử nó có nó có chuyện. Cho nên cái đẹp, cái xấu là do vì sao? Vì chúng ta không có biết thường tập cái hạnh hoan hỷ. Tha thứ bao dung. Cái đó nó quan trọng là tại vì đó là cái nhân mà cái quả của mình là cái quả gì? cái quả là nữa chúng ta sẽ được đẹp rồi người nào mà đi chùa thường xuyên lên chánh điện quét dọn bàn thờ lao chùi tượng phật đó là cái nhân đẹp thao rồi mình thường tập cái hạnh gì khen người nhiều hơn là chê mình khen người nhiều á khi mình khen như vậy á là cái cái niềm vui á cái sự thích thú nó từ ở trong lòng nó phát ra Còn khi mình chê á là bắt đầu Bao nhiêu những cái sự không thích Nó đi vào trong lòng Và mình hay làm cho người ta ghét lây cái người kia Tức là mình gieo cái nhân gì Mình gieo cái nhân sách động cho người khác Ghét lây với mình Cho cái đó không tốt Cho nên cái đẹp cái xấu Là vì sao Phật nói rằng tóm lại là Phật nói rằng Thường hay tập cái hạnh hoan hỷ Bao dung thị xả Cho quý vị thấy không Ở bên Trung Hoa đó Chùa nào mình bước vô chùa Gặp cái tượng Phật Di Lặc đầu tiên nhất Quý vị nhớ tượng Phật Di Lặc không À một vị hòa thượng To bụng vợi Cười hỉ hạ Bước vô chùa của người Hoa Đầu tiên nhất là mình gặp tượng Phật Di Lặc Đó là tượng trưng cho cái hạnh hoan hỷ Còn chùa Việt Nam mình đó, Ở trước cửa chùa để tượng gì Tượng quan thế âm Quan âm là từ Từ bi Từ bi Hỷ xả quan hỷ là hai đức tánh rất tốt. Người vào chùa phải mang cái tâm lượng từ bi. Vì có tâm lượng từ bi rồi lời nói cũng dễ thương hơn, hành động cũng dễ thương hơn, ý nghĩ về người khác cũng dễ thương hơn, không có nghĩ ai xấu. Đó, cho nên từ bi hỷ xả là bốn cái tâm độ lượng, tâm rộng lớn, đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm rộng lớn. Thấy không? Rồi bây giờ nè, quý vị thấy ở bên Trung Hoa đó Theo cái văn hóa người Trung Hoa đó Và mình người Việt có ảnh hưởng rất nhiều Mình hay thích chưng ở trong nhà ba ông Ai nhớ ba ông đó không? Ông gì? Phước, Lộc, Thọ Bộ ba vị đó chúng ta gọi là Tam Đa Tại sao gọi là Tam Đa? Chữ Đa là nhiều Tam Đa là ba ông có rất nhiều thứ Đa Phước, Đa Lộc, Đa Thọ Nhưng mà mình cứ quên rằng Khi nói là phải nói cho thứ tự Phước, lọc, thọ Vì sao có lọc? Vì sao có thọ? Là vì mình có Có phước Mà muốn có lọc, muốn có thọ Thì phải gieo, gieo bòn cái phước Còn mình á, phước thì không thích gieo Thích có lọc à Có phải không? Phước thì không chịu gieo Mà cứ thích có lọc Thích có thọ Thọ là gì? Thọ là tuổi thọ. Thọ là sống lâu. Còn Lộc là gì? Cái ông Lộc ổng hay cầm, ổng ổng ổng ôm cái gì? Hình như ông ôm đứa nhỏ phải không? Hả? Không bưng cái gì đó, không nhớ. <cười> Tại không có chân cũng biết. Phải <cười> không? Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ chứ không ai nói ngược là Lộc Thọ Phước hay là ấy, ta nói là nói thứ tự Phước, Lộc, Thọ. Có nghĩa là người có lọc, có thọ là từ do họ có phước. Giống như mình bây giờ đó. Mình có con, người ta gọi là gì? Có phước, có lọc. Nhưng mà mình có biết gieo hướng dẫn cho con, biết để dành lại cái tài sản đạo đức cho con không? Vì phải nhớ một điều nữa, hữu phước bất khả hưởng tận hưởng tận sanh bằng cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết thì nghèo khổ. Bây giờ nè, mình nhìn lại mình, mình có phước lắm. Mình được làm thân người trọn vẹn, rồi mình được sống ở xứ tự do. À, rồi mình đi làm mình có ăn có mặc đủ thứ hết, đó là cái phước cái lộc của mình. Rồi bây giờ mình có biết ăn uống cho đàng hoàng Biết sống cho đàng hoàng để có tuổi thọ không Tại vì thường thường làm sao Nhàn cư vi bất thiện Nhàn nhã quá rồi bắt đầu sanh tật Tiền dư không biết làm gì đem đi đánh bài Rảnh rỗi mà không biết làm gì Thì đi uống rượu Hay là đi hút sách Để làm cho cái tuổi thọ mình nó giảm Vậy thì có phước Mà lại không biết hưởng Phải không? Hữu phước Không có nên Phải biết hưởng phước Rồi khi hưởng phước phải biết gieo bòn cái phước Thì cái lọc thọ đó nó mới miên trường Nó mới nhiều được Cho nên gọi là tam đa Đa phước, đa thọ, đa lọc, đa thọ Mà chúng ta cứ cầu Có lọc, có thọ Mà chúng ta quên gieo bòn cái phước Mà cái phước là cái căn bản nhất Của tất cả mọi việc trên đời này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 Muốn có phước mà không biết tạo phước Thì làm sao có lọc và thọ Thấy không Cho nên á Mình mà có phước mà mình không có biết Dùng không biết hưởng cái phước đó Không có gieo thêm Đời này mình có ăn nè Mà ăn phung phí Rồi hết cái phước đó thì nghèo khổ Cho mình có ăn Đừng có phung phí và mình cũng tập cho con cái mình không nên phung phí. Cái gì còn ăn được thì nên ăn tiếp, không nên phung phí. Rồi mình tập cái tánh phung phí như vậy, rồi mai mốt con mình nó xài tiền nhiều nó phung phí, mình lại rầy nó. Là vì sao từ nhỏ tới lớn, nó ngồi nó ở gần mình. Nấu ra buổi sáng buổi chiều là mình đã bỏ rồi mà nó muốn ăn. Nhiều khi mình thích nấu cho nhiều Xong rồi thì không ăn thì đem vứt bỏ hết. Cái đó cũng không nên. Không, đời này mình có phước, mình có ăn. Quý vị nhìn những cái người mà ở những cái xứ nghèo khổ coi. Không có mà ăn. Đi qua Ấn Độ rồi biết. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Mà Ấn Độ còn nghèo không thể tưởng. Nghèo sơ sát. Mình chỉ cần cầm một khúc bánh mì thôi. Hai ba chục đứa tới dành cũng có nữa. Cho nên đi qua Ấn Độ không có dám cho tầm bậy, Thấy thì thương thiệt Mà mình chỉ cần móc ra mình cho một đứa thôi là Nó ra nó đè mình chết luôn đó. Thành thử ra Mình Mình phải thấy những cái cảnh khổ đó Mà để tự mình nhìn lại mình Cho nên mấy đứa nhỏ Con cái mình đây nó có phước lớn lắm đó. Nó được sanh ra ở nước ngoài Nổi cái đồ chơi của nó thôi Mà giờ bán ra cũng cất được cái nhà nhỏ nhỏ Việt Nam xài ở đó. Mà toàn là đồ chơi điện tử, hồi xưa Việt Nam mình có gì đâu chơi, chỉ cái hộp lon, sữa bò, dưới chiếc dép, đặt ngay giữa đó là cứ hết, đứa này tạc tới đó, tạc đến mốt cái lon, banh đôi dép luôn mà vẫn hạnh phúc như thường. Phải không, Việt Nam có cái gì đâu mà hạnh phúc lắm, Trung Thu á nhiều khi không có tiền mua cái lồng đèn nữa chỉ cần có cái hộp lon á đục thành cái ngôi sao rồi có khúc cái đèn cầy nhỏ nhỏ gắn vô đó rồi có có bánh đẩy đi vậy có cây rễ vậy đó, thấy không mà nó quay quay quay vậy mà hạnh phúc vô cùng mà nó đẹp hơn bất cứ cái gì trên đời. Bây giờ nó có ăn mà phải ăn nị nó ăn đi con mẹ thương. Ăn đi con lát mẹ cho con tiền. À còn ở Việt Nam có một cây cà rem mới vừa cầm liếm cái thằng hàng xóm nó êm mà cho tao liếm miếng rồi mày. <cười> <cười> một cây cà rem mà ba bốn đứa tới hưởng chung. không? Thành thử cái đó nhờ vậy cho nên nó có mặc dù nó nghèo thiệt. không? Lâu lâu nó vừa ăn nhưng mà nó có hoài là tại vì sao nó biết chia sẻ. Và nó ăn một miếng cà rem nó hạnh phúc mặc dù nó không tu thiền nha. Nhưng mà lúc đó nó thiền dễ sợ lắm. Là tại vì lâu lâu nó mới được ăn và nó ăn là nó enjoy á, nó thưởng thức cây cà rem hết sảy luôn. Thiền là vậy đó, thiền đó là mình để tâm mình hết vào một cái chuyện gì đó Cho nên lúc đó nó không biết tu thiền là cái gì Mà thiệt sự là nó đang tu thiền Còn mình bây giờ đủ thứ hết Nhưng mà mình không có thiền, mình cứ tiền không à? hả Người tu thì người ta thiền hành Còn mình thì tiền hành <cười> Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm tuần bảy ngày Hỏi làm gì vậy, có tiền, Hỏi có tiền mua làm gì có tiền mua thuốc bổ hỏi uống chi uống cho khỏe đi làm hahaha hahaha hahaha tiền rất nhiều nhưng mà để dành mua thuốc bổ uống thôi uống bổ rồi khỏe để làm gì khỏe để đi làm hahaha <cười> hahaha cho nên đó, rồi đó, đây bây giờ quý vị á muốn giàu không không muốn giàu á Phật á dạy mình giàu dễ lắm Phật nói như thế này Cái người giàu là cái người biết đủ. Con người muốn đời nghèo là người không bao giờ biết đủ. Người xưa có câu: Tri túc giả tuy họa địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất sưng ý. Người biết đủ nằm dưới đất vẫn vui. Tri túc giả Tuy ngọa địa thượng Du di an lạc Bất tri túc giả Tuy ngọa thiên đường Người không biết đủ Dù ở thiên đường Vẫn không thấy vui Mình biết đủ Thì tự nhiên mình thấy diêu Mình giàu Đó Giàu theo Phật á, là giàu biết đủ Gọi là tri túc Còn mình sao biết không Mình đợi đủ không à? Chừng nào đủ bao giờ mình đủ đó, tại vì mình cứ chờ đủ. Hồi qua đây, hai bàn tay trắng, đi làm hai job. Khi mình ước một thôi, giờ tôi ráng nuôi mấy đứa con tôi là tôi khỏe rồi đó. Nó mà nó vô đại học, cái là tôi mừng rồi. Nó vô đại học, ráng nuôi cho nó ra trường, nó có việc rồi, là khỏe rồi đó. Phải không? Mình cứ nói, mình cứ cứ từng trận, từng trận vậy. Nhưng mà tới bây giờ cũng chưa đủ. Hồi xưa mà bạn bè mà khuyên mình mà đi chùa Thì thôi giờ bận con cái quá Thôi chị tu giùm đi nữa tôi nắm giặt áo chị Thôi giờ tôi còn bận con cái quá À Cho nên đó mình cứ đợi đủ Mà không bao giờ mình đủ đâu Nhìn suy nghĩ đi Có bao giờ mình thấy đủ không Cho nên Các vị cổ đức ngày xưa người ta cũng nói đó Tri túc Tiện túc Đại túc hà thời tốt tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn biết đủ liền đủ đợi đủ chừng nào đủ muốn rảnh liền rảnh chờ rảnh không bao giờ rảnh tại vì mình thích lăng xăng lắm mình thích lăng xăng lắm mình đâu có thích ngồi yên chỗ đâu nhiều khi là mình nói để bữa nay tôi lấy ngày nghỉ ở nhà Nhưng mà ở nhà đâu có nghĩ, lách sách làm này làm kia, hết chuyện làm bắt đầu đi ra tím cuốn phim về coi. À rồi ngồi coi trong đó đóng hay quá cái ngồi khóc, hồi <cười> nơi đâu có nghĩ. À cười nói vui buồn theo một cuốn phim chứ không có thiệt sự là nghĩ cho nên á, làm biến là phải biết làm biến chứ không phải ai muốn làm biếng cũng được đâu tại vì đa số mình là thích bận rộn thích lăng xăng mình nghĩ là nghỉ hẳn làm thôi nhưng mà ở nhà kiếm việc khác làm à cho nên á theo như đạo phật á cái người biết đủ là người giàu người không biết đủ thì tại vì không biết đủ thì lúc nào cũng thấy mình nghèo hết á còn biết đủ là tự nó nhiên nó giàu cho nên đó một vị thiền sư Ngài tên là đế nhàn Ngài nói như thế này năm xưa nghèo Chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Câu này Thiền sư nói phải suy nghĩ. Năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo không có đất cắm vùi, năm nay nghèo không có vùi để cắm. Người ta nghĩa là cái người ngoái mà nghèo đó chưa có phải là nghèo tận cùng. Năm nay mới thiệt là nghèo đó. Chứ chữ nghèo này là nghèo gì biết không? Cái chữ nghèo đây có nghĩa là nghèo những cái ham muốn quá đáng ngoài cái tầm tay của mình. Có nhiều người nghe thiểu dục tri túc á, thì người ta nói vậy đạo Phật dạy cho người người thụ động, không có cầu tiến Không phải đi tốt có nghĩa là mình vẫn làm trong cái gì, cái khả năng của mình mà đừng có làm cái gì hơn để rồi tự mình chút cái phiền muộn. Chứ không phải là để cho mình thủ động. Thí dụ như khả năng của đứa nhỏ đó, nó học lên tới đại học nó cứ học chứ có sao. Chứ đâu phải nó thôi đủ rồi con học lớp 12 đủ rồi, không phải. Nhưng mà nếu khả năng nó học không nổi thì nó có thể kiếm một cái lớp khác thấp hơn đại học mà xứng cỡ với cái Cái khả năng học của nó. Thì nó học mới vô. Và nó mới có vui khi nó học. Đó. Cái tri túc mình nói ví dụ là vậy. à Hoặc là mình, á, mình đi làm. Khả năng gia đình mình có thể đủ mua cái nhà như vậy để mà ở. Thì cứ mua. Nhưng mà nếu mình không có khả năng. Mà mua hơn là vì chúng ta muốn so sánh mình với bạn bè mình. Không để ai cười chê mình. Thì cái đó tự mình làm khổ mình. Mình có trả đủ hay là trả thiếu. Bạn bè cũng không ai giúp cho mình đâu, mà nếu có giúp thì người ta cho mượn chứ người ta đâu có cho. Thành thử ra cái nghèo cái giàu mình tự biết lấy. Phải Thành thử ngài mới nói đó, năm xưa nghèo không có đất cắm vùi, tức là ngài còn có cây vùi để cây kiếm đất cắm, nhưng mà năm nay ngài nghèo đến mức độ sao, không có vùi để cắm. Một cái vị tổ ở Việt Nam á, ngài có một cái hang đá ngài tu thì ngài để hai câu đối trước cái cửa hang của ngài như thế này tá thạch vi tường thụt tức thụt thức lão tăng cùng đáo đệ chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương tá thạch vi tường tức là ngài dựa lấy dựa cái tấm đá để mà làm tường ai biết lão tăng nghèo đáo đệ thụt thức lão tăng cùng đáo đệ chữ cùng là nghèo đó Lấy cái vách đá làm tường Ai biết lão tăng nghèo thế ấy Lấy lá mà che Ốc là cái mái nhà đó Chỉ mau tắt ốc Thùy tri đại đạo lạc vô cương Lấy chỉ cái lấy lá mà che Cái tấm vách như vậy thôi Cái nóc như vậy thôi Ai hay rằng bần tăng ở trong hang này Mà tâm rất là vui Rất là khỏe Thùy tri đại đạo lạc vô cương Còn mình bây giờ làm sao? Ở cái nhà rất là lớn Nhưng mà tháng nào cũng nhìn cái biêu mà chắc lưỡi hết Rồi á Người thì có hai người ba người thôi Mà cái nhà nó tới ba bốn tầng lắm Cuối tầng một cái là bắt đầu Ông đi hút bụi phụ tôi À ông đi lau nhà phụ tôi Ngủ cũng đâu có lăn hết cái nhà mà ngủ Ngủ cũng nhiêu thôi Ăn cũng nhiêu thôi Nhưng mà tại vì mình không biết đủ Thì mình cứ Làm ra nó ngoài cái tầm tay của mình Thì mình khổ không. Cho nên cái một vị tổ sư Tên là Huyền Giác đó, Thì Ngài cũng nói đó, Người thích tử với danh sưng bần đạo Đạo có bần Thân có bần Đạo có bần chí Bần biểu hiện áo khâu áo vá Đạo không bằng tâm chứa như ý chư. Người tu hay xưng là bằng đạo, bằng tăng á. Nhưng mà cái chữ bằng tăng này có nghĩa là thân có bằng nhưng mà đạo không có bằng. Thấy Rồi bây giờ á, cái người giàu là người như thế nào? Một hôm pháp hòa đi tới một cái quán đó, cái Tìm đó đó. Thì ở trong đó người ta để một cái câu như thế này. Si túc nhãn tiền chân lạc thổ, ngộ không thân ngoại tổng phù vân, đạm phản thô trà hữu chân vị, minh song tịnh kỷ thị an cư. Tức là cái, cái ý của nó là ngừa, trước mắt mình mình biết đủ thiền ở dưới chân mình, bước chân mình đang ở đó, đây đúng là cái cõi mà gọi là an vui, chân lạc thổ, thổ là đất á. Ngộ không thân ngoại tổng phù vân Khi mình tâm mình hiểu được mọi việc là không rồi á Thì Nhẹ nhàng như mây vậy đó Tất cả đều giống như mây bay thôi Đảm phản Tức là côn thường Trà thô Thô trà tức là trà cũng không có ngon gì Nhưng mà nó có cái chân Cái vị chân thật của nó Rồi mình đứng ở ngoài cửa Mình nhìn ra cửa Mình thấy lòng mình nó nhẹ nhàng Thì Pháp Hòa tạm dịch cái bài thơ này như thế này. Chốn an lạc là khi mình biết đủ, Hiểu đời không lòng nhẹ tở mây bay, Vị trà ngon, vui côn lạc tháng ngày, Bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Pháp Hòa tạm dịch cái bài chữ Hán đó ra bốn câu bằng tiếng Việt như vậy. Chốn an lạc là khi mình biết đủ, Hiểu đời không lòng nhẹ tở mây bay, hiểu đời này là không có cho nhiều rồi thì cũng tất cả cũng đi về cái không sống chết sống sáng nay còn chiều nay mất không biết được hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay vị trà ngon vui côn lạc tháng ngày bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ cái hạnh phúc của cái người mình là được ngồi ở trước bên sông cửa uống trà ngắm trăng Nhưng mà thường thường á, Mình uống nhưng mà vừa uống vừa chạy, Còn trăng đẹp nhưng mình không có thị giờ ngắm, Đi làm về là bước ra vườn, Tưới cỏ, trồng hoa, Nhưng mà hàng xóm ngắm chứ mình không có ngắm, Tại vì mình làm xong mình mệt quá mình vô mình ngủ, Thấy không, Ông đi qua bà đi lại ta ngắm thôi, Chứ hàng xóm ngắm chứ mình không bao giờ có thị giờ mình ngắm, à. Và ông tôn cảnh sở, Ông cũng dạy một câu như thế này, Thô trà đạm phản, Bảo tức hư, bổ phá giá hàng noãn tức hư, tam bình nhị mảng quá tức hư, bất tham bất đố lão tức hư, tức là thô trà đạm phạng là giống như câu nãy rồi, không? trà thô cơm lạc no rồi thôi, bảo tức hư, bổ phá giá hàng noãn tức hư tức là áo vá mà mặc ấm cái thân mình, ấm rồi là thôi. Đối với người, đối với mình Thấy không? Vừa chừng Quá rồi thôi Không tham, không ganh Già rồi thôi Ông dạy con cháu ông vậy đó Đây là cái pháp mà ông dạy cho con cháu Ông sống cuộc đời an lạc Thì Pháp hòa cũng tạm dịch bốn câu này như thế này Trà thô, cơm lạc, no lòng Áo che thân lạnh, ấm nồng là vui Không ganh ghét Già đến rồi Cuộc đời bình lặng Một đời an An nhiên Ở đây ai cũng muốn Đời sống của mình bình lặng phải không Muốn không Ai cũng muốn hết á Nhưng mà người khác tới hỏi mình Sao lúc này anh có gì lạ không Chán nhắc Chả có gì lạ hết Bình thường Nhưng mà bất thường nó đến á Trời là trời tôi chỉ muốn bình thường thôi cũng không được nữa. Quý vị thấy không Mình là như vậy Khi tai nạn nó xảy đến Thì mình lại muốn bình thường Mà khi được bình thường Thì mình lại than Mình chán nhất là gì Cái gì nó cũng bình thường Đó Cho nên Bây giờ mình kiểm lại mình Tại sao mình nghèo Tại sao mình xấu Thật ra nói là nghèo là tại vì Mình tự mình thấy vậy thôi Và xấu là tự mình thấy mình xấu chứ thiệt sự ra Không có gì nghèo một Nghèo là khi mình không biết đủ Xấu là khi mình không biết khen người Không biết cười Không biết buông thả Có một vị viết cái bài thơ Cũng vui vui Pháp Hòa có đọc rồi Pháp Hòa thuộc Đọc lại cho quý vị nghe nghe vị đó than như thế này Kiếp trước không tu mới chịu nghèo Kiếp này khổ não nó đeo theo Người sao dư giả à, Người sao sung sướng còn dư giả Nghĩ lại phận mình túi vắng teo Rồi nói xong rồi bắt đầu mới hiểu cái lý nhân quả chứ Tỉa đậu phộng thì trồng thì Tỉa đậu phộng thì còn đậu phộng Trồng dưa leo sao hái dưa leo Bây giờ hiểu nhân quả rồi Nếu mình trồng đậu phộng thì mình sẽ có đậu phộng Mình trồng dưa leo thì sẽ có dưa leo Đó là nhân quả mỗi người đó. Phải không? Hỷ xả từ bi tiêu mất nghèo. Cái người nghèo là người không có từ bi hỷ xả, người nghèo là không biết, không có biết khen người mà cứ biết khen mình và chê người. Người nghèo là thiếu nụ cười. Phải không? Đó, vì vậy cho nên á tốn lại đẹp hay xấu cũng tùy vào cái sự tu tập của mình. Mà đẹp không phải là cái đẹp giả bên ngoài. Mà chính là cái đẹp của nội tâm Vì vậy mà ông bà mình nói là sao Cái nết Đánh chết cái đẹp Ông bà mình dạy mình vậy đó Cái nết đánh chết cái đẹp Là cái tâm hồn mình đẹp Thì ai cũng thích đến gần Và dĩ nhiên á Ở đời này ai cũng thích đẹp hết á Không ai mà thích xấu hết đó. Không hòa là thích đẹp lắm Sợ xấu Cho nên phải làm gì Phải thường xuyên tu tập cho nhiều nữa. Kiếp sau để mình được đẹp nữa. Không? Thành thử là người nào mà giận dữ hoài, Phẫn nộ hoài, Thường xuyên thì đó là cái nhân của xấu. Thiền hòa từ tốn là cái nhân của đẹp. Giàu là khi mình biết chia sẻ Theo cái khả năng của mình, Sống biết đủ, Không mong cầu những cái gì Mà nó quá cái tầm tay của mình, Quan hỷ khi mình thấy người khác có. Cái đó quan trọng nha. Phải sanh tâm hoan hỷ khi thấy người khác được. Thí dụ mình thấy người đó hạnh phúc, mình mừng cho người ta. Mình thấy người ta có ăn có mặc mình mừng cho người ta. Đó là cái tu đó. Cái đó là cái giàu đó. Có một cái anh đó, anh ở trong xóm, ảnh là nghèo nhất. Tất cả mọi người trong xóm ai cũng giàu hơn mình ảnh nghèo. Thì cái người bạn anh mới nói á, trong xóm này Anh là người nghèo nhất Mà anh không anh không, anh không không thấy ghét người ta sao Anh không ganh với người ta sao Thì anh trả lời như thế này Tại sao tôi phải ganh Nếu mà tôi Tôi, quan, tôi vui vẻ với những cái Giàu có của mọi người á Mà thiệt sự ra tôi là người giàu Là bởi vì tôi không cần Chứa của mà tôi cần Cái gì người ta cũng giúp hết Không lẽ bây giờ tôi cần chén cơm Mà trong năm chục cái nhà hàng xóm này Không cho tôi được chén cơm sao rồi bữa khác tôi cần cái áo không lẽ họ cho tôi không không cho tôi được cái áo sao? cho nên tôi tôi là nghèo nhưng mà thiệt sự là tôi muốn xài lúc nào và cái gì tôi cũng có là gì họ giàu họ có dư và thế nào họ cũng sẽ cho tôi mà cái quan trọng là tôi đừng có ganh với họ không ganh với họ cho nên họ mới thương tôi mình đã nghèo rồi nghèo cái vật chất rồi mà nghèo luôn cả nội tâm nữa thì thiệt là nghèo đó mình đã xấu rồi Mà ganh với người nữa thì thiệt là xấu đó Quý vị hiểu ý không? Cho nên đẹp với xấu Giàu với nghèo Là do cái sự tu tập của mình Chứ không phải do cái sự hào nhóng ở bên ngoài Nghèo mà biết chia sẻ thấy không? Sống không có chạy theo Cái gì mà không có biết đủ Đó là nghèo đó Mình nghèo là khi mình chạy theo Mà không bao giờ biết đủ Rồi cái tâm mình ganh ghét với mình cái người giàu, phải không? Đó là mình nghèo cái vật chất lẫn cái nội tâm. Thì để kết thúc á, pháp hòa xin đọc cho đại chúng nghe một bài thơ. Bài thơ này là thơ con cóc của pháp hòa làm. Bốn Bài thơ này lấy bốn chữ. Đẹp, xấu, giàu, nghèo. Đẹp, xấu, giàu, nghèo cũng do ta. Đẹp biết thương yêu đến muôn nhà, đẹp biết mỉm cười trong chánh niệm, đẹp này đẹp mãi hơn hương hoa. Hoa nào cũng héo. Và ha, hoa nào cũng không bao giờ bay được ngược gió, chỉ có cái hoa của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên định nghĩa chữ đẹp. Đẹp xấu giàu nghèo cũng do ta. Đẹp biết thương yêu đến muôn nhà, đẹp biết mỉm cười trong chánh niệm, đẹp này đẹp mãi hơn hương hoa. Bây giờ xấu nè. Xấu lúc mình, xấu lúc tâm mình mãi kiêu xa. Xấu lúc mình sân nhảy nóc nhà. Thầy giận quá, la làng là sớm đó. Xấu lúc tâm mình mãi kiêu xa, kiêu xa tức là mình mình tự mình hãnh diện rồi mình khinh khi người khác đó. Xấu lúc mình sân nhảy nóc nhà Xấu lúc nhìn người tâm liếc ngó Xấu khi ganh tỷ với người ta Bây giờ giàu nè Giàu biết sớt chia với mọi người Giàu lòng từ ái Giàu thảnh thơi Giàu biết kiếm tiền trong lẽ chánh Giàu khi biết đủ Giàu đời đời Mình mà biết đủ là giàu hoài Không cùng không tận Bây giờ nghèo nè, nghèo khi chạy mãi với trò chơi, nghèo lúc ghét ganh thốt lắm lời, nghèo khổ khi mình không biết đủ, nghèo tâm từ ái, nghèo nhất đời. Cái người mà nghèo nhất đời là khi tâm mình không có một chút tình thương với ai hết, cái người đó mới gọi là nghèo nhất đời đó. Không? Còn cái vật chất mình có cho ra thì nó tồn lại, không? cho nên mình biết sớt chia. Thí dụ, Pháp Hòa có một đồng Pháp Hòa gửi cho quý vị một đồng Quý vị có một đồng, quý vị cho Pháp Hòa lại một đồng Thì cả hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng Đúng không? Cho một đồng, người kia cho lại đồng tương đồng hoài Nhưng mà, cái gì Pháp Hòa biết Pháp Hòa chia sẻ cho quý vị Rồi cái gì quý vị biết Quý vị chia sẻ với Pháp Hòa Cả hai chúng ta có hai cái biết Cái biết nó đâu có mất quý vị biết cái gì phật hòa cũng biết nè giờ quý vị cho phật hòa cái biết phật hòa có hai cái biết rồi quý vị đã có cái biết rồi giờ phật tặng thêm cái nữa cái hai cái biết cho nên cái đó mình mình giúp đỡ với nhau mình chia sẻ với nhau không bao giờ cùng tận thì thôi hôm nay thì trong cái bài à, chia sẻ hôm nay là mình nói tới cái chuyện gì đẹp xấu giàu nghèo bây giờ quý vị biết thế nào là đẹp thế nào là xấu theo phật chưa biết không biết là heo thế nào là giàu thế nào là nghèo theo phật không à giàu theo phật á là giàu biết đủ cho nên người tu là gì biết không người tu là cái người chỉ có ba y bình bát còn bây giờ mình có những phụ tùng khác là đã quá giàu rồi heo chứ còn cái người giàu mà đúng của đúng tiêu chuẩn á bây giờ chẳng những mình đủ ba y một bát mà còn mấy cái vali nữa, cho nên họ hay chọc và nói ba y bình bát mấy cái vali, không chẳng những có cơm ăn bình thường mà thỉnh thoảng còn được ăn bìa gói nữa. cái gì mình đã có mà mình ngày nay mình thêm đó là gì quà tặng cái bonus, không cho nên phải thấy như vậy để mình an vui với những gì mình có, bằng lòng với những gì mình có và không bao giờ so sánh Chồng tôi không đẹp bằng chồng ta Vợ tôi không tốt bằng vợ người ta Không, đừng có so sánh như vậy Cái gì của mình Mình biết tận hưởng Thì tự nhiên mình thấy vui, mình thấy hạnh phúc Đó là cái Dựa theo những cái lời của Phật Tổ dạy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay Và xin thông báo là tuần tới Ngày thứ 6 21 Tây Thì chúng ta sẽ có thọ trì kinh Pháp Hoa Từ 8h30 sáng cho đến chiều tối Tụng kinh Pháp Hoa một ngày, ngày 21 Vì nào đi được thì đi Ngày thứ 7, ngày 22 chúng ta cũng có một ngày tụng kinh Pháp Hoa Qua ngày 23 Thì à, buổi là ngày Chủ Nhật đó Thì mình sẽ làm lễ kỷ niệm à, Đức Phật A-di-đà Vì lễ viết của Ngài, lễ viết của Đức Phật A-di-đà vào ngày thứ tư 26 Tây Nhưng mà bởi vì đó là ngày thường cho nên chúng ta sẽ làm ngày cuối tuần Và nhân cái ngày hôm đó lúc 2 giờ chiều Mình sẽ có tụng kinh tưởng niệm Đức Phật A-di-đà Rồi qua ngày thứ 2 Mình cũng sẽ có một thời kinh từ sáng tới chiều Và bị diện hôm đó cũng là ngày rằm. Cho nên buổi 20 ngày 24 Buổi tối lúc 7 giờ rưỡi Sẽ có lễ sám hối và tụng giới Thì nói tóm lại là mình sẽ có 4 ngày Để sinh hoạt 21 22, 23, 24 à, Quý vị nào có thị giờ Thì à, lên chùa Tụng kinh Và chúng ta à, tập sống Một ngày an lạc Đấy không Thì phật hòa biết là Những ngày đó thì mình nhiều tiệt tùng lắm à, Nhưng mà Nếu mà mình à, cảm thấy là Mình có thể dành được thì giờ một chút nào đó Để mà mình trao dồi cái tâm linh thì cũng rất tốt Ăn tiệc thì cũng có giờ Còn giờ nào giờ nào tu tu hả Thôi thì xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ Và xin chúc cho tất cả chúng ta Ai cũng đẹp và ai cũng giàu Theo cái giáo lý của Đức Phật, Phật? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này